Truyện Ngon Tình xuyên Không, ngốc Thê lưu Lạc Giang Hồ. Tác giả: Mạc Niên Yên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên đà Mai YouTube. Chương 46. Yêu có thận là tốt hơn không? Tiên nghĩ hậu quả trước sau, biết nha nhiệm y hành động như vậy để cải trang cho nàng. Ai mà không biết đại tiểu thư của Diệp gia là một nha đầu ngốc, tâm ra sẽ không ngờ đến.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 có vẻ rất tinh thông chuyện trang điểm của một cô gái thực sự là tính cánh của mẹ kế sao hoặc có lẽ là nếu như theo lời quan Quán Chi nổi hắn là kẻ lão luyện trong chốn phong trần thì những người trong nhà đều không cần kẻ mi tồn môi đi đông đông đông cửa bị gõ vang tuy nhiên như như chẳng qua đó chỉ tượng trưng cho lại phép không đợi dịp lên cầm nói gì cửa đã bị đẩy ra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 Nhìn Dịp Linh Cẩm có kiểu tóc, mang mùi vị của nữ nhân lại mang theo vẻ mặt ngơ ngát như vậy, tận có chút buồn cười. Mẹ kế làm ảo thuật, nhân nhiễm y nói khoáng mà không biết ngượng, tận là lợi hại. Nhân nhiễm y cười cười sờ đầu Dịp lên Cẩm. Dịp lên Cẩm phối hợp với thấm đầu xuống. Một ngồi một đứng, độ cao kém nhau như vậy, nhân nhiễm y nở nụ cười thích ý, cộng thêm tay áo màu xanh của hắn, trong lòng Diệp Linh Cẩm không khỏi nhịn lên một câu nói, làm cho bức họa này có thêm dòng chữ viết miêu tả. Từ đầu chó mà cười, cười khúc khích cái gì? Nàng thật sự không hề cười khúc khích. Đi ăn cơm thôi. Nhưng Nhậm Y kéo tay dán nàng đứng lên, sau đó lại không để xuống. Diệp Linh Cẩm đi sau Nhan Nhậm Y nửa bước, hơi hơi cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ hoang ngoãn để mẫu thân dắt đi. Nhân nhiệm y dừng lại, nhìn nhịp lên cẩm đang cúi đầu nổi, ngẩng đầu lên. Á, dịp lên cẩm quấn phục, trướng uy nghi của mẹ sói, nâng đầu lên. Sau này đi ra ngoài đều phải như thế này. Ấn lại muốn làm gì đây? Vâng. Trong lúng tiếp tục đi, nhân nhiệm y sẽ dừng nửa bước. Ánh sáng màu cam chiếu vào trên người hai người, đang dắt tay sống vai đi, mang theo dư vị khóa tả.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 Trường 47, đang Dược Lúc nãy định huynh đang nói ma bệnh gì. Đồ cơ miễm trên mặt nhân nhiễm y vẫn không có chút biên hóa. Tô hồ không chút nào để ý đến lời nổi của địch tinh, nhưng lại rất nghiêm tốn cười, cắt đứng lời quảng. Dịp bên Cẩm cảm thấy không ai có dao mặt dày hơn hắn. Lộ vẻ mặt tươi cười của người tốt, nhưng lại làm chuyện xấu. Lại còn lộ ra cảm giác thiên kinh địa nghĩa. Tự như là chuyện rất bình thường. A, mới vừa rồi, ta đã đi kiểm tra các nơi. Để tin lậm tức dừng lại. Nhưng vẻ mặn không chúng thay đổi của quan quán chi. thương ngùng nở nụ cười nói tiếp. Ta nói, mới vừa rồi đi dạo liễu thành một chút. Phát hiện tất cả mọi người nơi này đều có vẻ bị bệnh. Ngay cả đứa trẻ cũng thế. cá toa thành đều vậy, không hề náo nhiệt. Ồ, oh, nhà nhiễm y và dịp lên cẩm. cung ngồi xuống trước bàn cơm, tao đỏ nhìn về phía quan Quán chi. quan Quán chi trầm ngâm. ba năm trước ta đã tới đây. lúc đó liễu thành mặc dù không thể so sánh với lịch thành phồn hoa, nhưng cũng rất nóng nhiệt. hiện tại hóa tận cả toa thành này có cái gì đó không đúng lắm. đúng là thần bổ quan Quán chi tự nhiên có hứng thú đối với tất cả những chuyện kỳ quái và cũng cảm thấy có trách nhiệm phải gánh vá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 Tiếu già, thật ra Liễu Thành đã xảy ra chuyện gì? Đạo quản gia hỏi. Lô thúc cho là có chuyện gì? Hoàng quán chi hỏi lô quảng gia. diệp binh cẩm vừa nắm vạn áo của mình ngẫm nghĩa, vừa chú ý lắng nghe. để tin tò mò nhảy tới, hai nhân nhậm y vẫn phốn vali ly trà. Thật ra thì, người của Liễu Thành mỗi ngày đều uống đang dược, cho nên tất cả mọi người mới có bộ dạng quậy quải, quải, không phấn chấn. Cả tối thành cũng không có cảnh náo nhiệt. Đáng dược chẳng lẽ là vì trường sinh bất lão. địch tin vui đồ nổi. Định công tự nói đúng. Hả? Địch tinh nhảy một bước tới trước mặt lão anh già. Đại là trường sinh dẫn. Dịp nên cảm thấy khó hiểu trong lòng. Không có cách gì để diễn tả cảm giác của mình. Người khác, có một ai chú ý đến tài đang vốn va cả ly ra cũng dừng lại. Quang quán chi nhíu nhóm mài, lần trước ta tới Liệu Thành là cánh đây ba năm. Trong ba năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cánh sinh lô thốt hãy nói rõ với chúng ta. Trước lời, hắn nghiêm Tốn quay về phía quảng gia chấp tay. Dịp lên Cẩm có thể tưởng tượng ra, lốn Quan quán chi phá án cũng bị hiện như vậy. Chương 48 Nhan huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào?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 con người giống như người cổ đại ngu muội. Nhân huynh, những này ngươi thể thế nào? Văn quán chi nhìn về phía Nhan nhiễm y. Xem ra, văn huynh muốn ở lại Liễu Thành thêm mấy ngày nữa rồi. Nhan nhiễm y nhớt môi. Dũng đến cẩm cảm thấy kỳ quái, không thể tương tự nổi. Trong lòng tử hồ có cái gì rất không đúng, nhưng lại không có cách nào diễn tả được là cái gì. Đang là kẻ ngốc, cũng không thể tùy tiện hỏi này nọ. dù sao cũng không liên quan đến hàng, chỉ cần mình thật tốt, những chuyện khác cũng không cần phiền lòng, cho nên, nên vẫn là để cho bọn họ phiền não thôi. Chương 49 Đại số xám, nhẹ nhàng một đào. dập lên cẩm lôi kéo tay áo nhà nhiệm y, ta đói bụng rồi, nhan phu nhân đói bụng sao, ta đi thúng dục món ăn còn lại, thiếu gia. Các người ăn trước đi, cả quán gia không cho dịp liên cẩm, và cả phần ngốc, Chẳng qua là thấy vị phu nhân này rất thẳng thắn. Tiếng gọi nhang phu nhân này làm cho cả người dịp liên cẩm rung lên. Nụ cười vạn năm không đổi của nha nhiễm y bị cứng đờ. nhưng chị xảy ra trong nháy mắt, làm phiền lưu thúc đồi. văn quán chi nhìn là quán gia, mang theo người làm đi xuống bếp, bắt đầu nhìn về phía nha nhiễm y nói.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 Địch tên giờ sờ mũi nói, Nhân huynh đệ đang là thủ đoạn A. Ngày sau, ngươi nên chăm sóc ngốc tự của ta thật tốt. Đi chăm sóc em gái người, trong lòng Dịp lên Cẩm đã sớm lửa giận ngập trời rồi. Đối với những tư tưởng cổ xưa như thế này, Dịp lên Cẩm cảm thấy rất buồn bật trong lòng. Nhân nhiễm y đã đi trà trong tay xuống, ngắn đầu lên, hướng địch tinh điềm đạm cười một tiếng.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 Đối với viện chi thức ăn, nhà hoàng cười cười đỏ mặt, cúi đầu, miếm môi, lại thẳng thùng liếc nhìn nhan nhiễm y. Sau đó đem món ăn đưa trước mặt địch tinh. Chịp đánh cẩm biến món ăn này, nó có tên khoa học là giáp ngu. Tên thông dục là vương vá con rùa con ba ba. Nhân nhiễm y quay sang địch tinh cười cười, tỏ vẻ, đối với hắn rất quan tâm. Chương 50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 quá khen định tình hỏa đã chỉ có dịp linh cẩm và quan quán chi là im lặng nhất quan quán chi vẻ mặn không chút biểu cảm cứ ăn uống thỉnh thoảng ghé mắt nhìn bọn hắn nhưng dịp linh cẩm cảm thấy quan quán chi nhìn hai người bọn hắn đã đến mồm trong lòng tất nhiên vui sướng giống như đựng đấm bàn vậy người cổ liếu thành có bộ dạng quét quải không phấn chấn những người làm trong nhà ngược lại từng người tinh thần rất lanh lợi nhất định là đã làm phiền lưu thúng từ ngày chăm sóc tốt cha mẹ ta vẫn luôn biết ơn người quan quán chi đối với lão quản gia lưu thúng thật sự rất tôn trọng là quản gia bên cạnh sợ hãi lão gia và phu nhân khiến cho lão nô cảm thấy hổ thẹn đó là việc nên làm mà lão nô vốn mộng thân một mình trước kia cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nên cũng không cầu xin cái gì trường tư bất lão nữa. Về phần người làm cũng có người len lén uống đang dược, nhưng sau đó bị phát hiện và đuổi đi toàn bộ. Xung quanh trấn và thôn còn rất nhiều người ở lại, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Tận cực khổ cho lưu thúc. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trong đại sảnh uống trà. Dịp đen cẩm ngồi một bên chơi đàn, nàng cảm thấy mình và nhân nhiệm y. đã bị ràng buộng với nhau rồi địch tin đương nhiên là nói nhiều nhất tất nhiên hắn không dám chọc giận quan quán chi khi vậy liền cùng nhanh nhiễm y ngươi một câu ta một câu trong giọng nói là phần nhiều là ngươi có ngon thì đấu cùng ta đi cô bé hoàng khăn đỏ vô cùng hứng thú với đại sứ sám Ai ở cùng một chỗ với cái người thận là nhàm chán cấm bằng bây giờ bảo tử đi ra ngoài chợ xem quán rượu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 bị ngốc tự gác bỏ, đặc tinh dĩ nhiên là rất tức giận. Ta không phải là đứa nhỏ. Diệp lên cẩm lại ngẩng đầu lên nhìn đệ tinh nghiêm túc nổi. định tinh hỏa đá.